Tốt-tô-chan hỏi về lo lắng. Bạn ấy không trả lời. Tốt-tô-chan cảm thấy ngượng ngùng và lấy làm tiếc là đã hỏi bạn câu đó. Nhưng rồi cậu bé nói, Tên mình là Iyasuki Kiyamamoto. Còn tên đằng ấy là gì? Tốt-tô-chan mừng rỡ khi nghe giọng nói vui vẻ của cậu bé, rồi nói to. Tên mình là Tốt-tô-chan.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 tàu đến ga, Toto-chan lao xuống như một tia chớp, trong khi người soát vé vừa mới nói, "Giu Gao Ka, Giu Gao Ka", và con tàu chưa dừng hẳn, thì Toto-chan đã nhẹ nhàng đặt chân lên sân ga và mau chóng biến mất sau cổng ra. Bước vào phòng học toa xe, Toto-chan hỏi ngay Taiji Yamamuchi, người vào lớp trước em, "Tai-chan".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 Lại giúp cha bắt dẹp ở những bông hồng này. Nhưng chỉ trừ có ba em và con Rocky, tất cả những người khác đều gọi em là Toto Chan. Dù em có ghi tên là Tetsuko và vợ ở trường, em vẫn cứ tin rằng tên em là Toto Chan. Các diễn viên hài kịch của đài phát thanh